Cứ phải điều trị cho khỏe đã. Này, cho cháu mấy quả hồng." Vương duệ tay đón những quả hồng đỏ hựng miệng lắp bắp. "Cô trưởng mới ở Hà Nội vào ạ?" "Ờ, có người hỏi tam cháu đấy. Ớm, ai người ta thèm hỏi cháu, nhất là dân Hà Nội." Trần Vũ cười nhếch mắt. "Có thật không? Một người con trai Hà Nội lại là đạo diễn nữa cơ đấy." "À." Vương thoáng buồn, mặt dịu hẳn xuống. Trần Vũ nhận ra ngay cử chỉ ấy, anh tầm đoán chắc trước đây hai người có gì đó không vui trong quan hệ. Anh định lái sang chuyện khác.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 Giữa mà, anh ấy trả ghi cho cháu mấy chữ Ngập ngay ở Hà Nội mà Anh ta làm sao viết thư kịp Nhưng rõ ràng là anh ấy rất nhớ cháu Chú có thể cam đoan như vậy Phương không nói gì thêm Cô cúi xuống, dùng chiếc dao nhỏ gọt vỏ hồng Cơ trì chậm chạp Một lát bỗng cô đột ngột truyền hướng câu chuyện Bao giờ chắc phải xin Chính thức xuất ngũ hả chú Cháu có nghỉ ngơi, điều trị cho thật khỏe đã Chú định thế này Hình như bên tư bưu điện có một đợt tuyển sinh Thi vào trường trung cấp tr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 Thế là trên đường 9 bắt đầu nhìn thấy những toán lính mặt mày phờ phạc, dầu dịa tua tủa và quần áo tà tơi như sơm hướp. Những người lính đạp tắt dừng màn đi, không đội ngũ, không chỉ huy, không lương thực. Đó là một tai họa lớn nhất cho những ốc gần trục đường. Ban ngày cũng như ban đêm, lính biệt động, lính dù lính bảo an thay nhau cướp bóc, súng bắn bảo dân bắn quán nếu họ đòi tiền. Súng bắn bảo một người già yếu nếu ngấy buột miệng căn ngăn.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 Hai phần ba số nhà đổ sập, lửa cháy phầm phập, những đội tranh chọc chội toang hoác hố bom hũ pháo, cây ngô đồng sau vườn nhà mẹ sướng gãy gục cả một cảnh lớn, chuồng heo bị một quả pháo lật tung tóe, khung cảnh ngồn ngang tan tác như vừa có một trận bão lớn tràn qua. Để không đủ bình tĩnh để ràng dai với ta một cái ấp nhỏ xíu, lợi dụng lúc nhá nhem tối, trực tăng Mỹ bốc quân bất ngờ đổ bộ chiếm cồn mà đỏ. 8 giờ tối là đội chính sát được lệnh tập kích, lợi dẫn quân vừa dò đường vừa đánh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 đề cho Mỹ có lấy một giây phút yên ổn đánh dâm gian đánh gì già đánh không cho địch nghỉ ngơi đấy là mệnh lệnh. đấy cũng là lời kêu gọi chúc các đồng chí đọc công nhiều hơn nữa xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ cộng sản Lê Hồng Phong Quang Vinh cuộc gặp giải tán Trần Vũ gọi riêng lợi ở lại này mày có nhiều tin tức dành riêng cho bạn đây Trần Vũ mỉm cười nắm tay tayợ kéo về chấtthầm ban chỉ huy tiểu đoàn hai người ngồi bệt xuống tấm vảiạt Mỹ dài trong hầm cho hết thì tạo đã về Vĩnh Ninh thăm bố lợi giao lên "Dư à, còn cách cháu đâu? Các cháu gửi lại cho bằng con ngoài đó, trễ vài ít hôm rồi đưa bố cùng ra. Sao lại thế ạ?" Trần đó xem ra có vẻ rắc rối, "Mình chưa hỏi kỹ, hôm mình xuống Vĩnh Hòa để làm việc bị xã đội, bất ngờ gặp bố, có cả chị Thảo nữa. Trước mặt mình bố không nói gì, nhưng sau khi ông cụ đi, xin trẻ xanh để về mời khách thì chị Thảo có thâm sự. Chị ấy muốn nhà mình bận động ông cụ trở ra, chỉ vì cụ và bà trễ phải lặn lội vào theo. Mình có thử thăm dò, vì sao ông cụ lại bỏ vào Vĩnh Linh thế chị Thảo cấp?"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 Nếu cậu thông suốt tư tưởng thì có thể lên đường bất kỳ lúc nào ngày đêm nay càng tốt ở ngoài đấy anh em đang mong định lợi không nói gì thêm tiếng pháo ngừng có một không gian cân bật mọi âm thanh nhưng lợi không kịp thực hiện nhiệm vụ trở về Vĩnh Linh Trong trongã thời gian vắng ngắt bỗng xuất đèn cái âm thanh dầm gì như tiếng cối xanh lúa B52 rồi tiếng mâm xé gió ảo ảo như có cơn lũ rừng tràn xuống phútt chóc mặt đất rung mần bật chấp lửa ch chẳng thịt nát màn đêm những người ngồi trong hầm ngạ rúi vào nhau Lọt bom vừa ngừng, lại thêm hai người nữa chạy xuống. Đấy là tiểu đoàn trường và cậu công vụ của Trần Vũ. Họ chưa kịp hỏi nhau thì đã nghe tiếng rào rào, giống một cánh rừng khổng lồ chút lá. Tiếng nổ chập vào tiếng nổ, dây điện thoại đứt, sự liên lạc với nhau không thực hiện được. Con người có cảm giác đang bị xô giạt vào những hòn cổ lao, trơ vơ trong một cơn bão dữ dội. Ba loạt bom chấm dứt, rồi ba loạt nữa. đồn ngột quay đó gieo to lên, những người trong hầm đều nhào hết ra ngoài. Trên đèn trời đen kịt bỗng xuất hiện hai vệt sáng như hai ngọn nến ngoằn tên lửa, trời ơi, tên lửa, tất cả nín thở. Hai vệt sáng lao đi mỗi lúc một xa, tiếng động cơ máy bay rối rít, một quả đã nổ, điểm nổ quá xa, khó lòng đoán biết hậu quả, nhưng những người xem vẫn thấy hả hê, đây là tên lửa đã vượt sâu qua biênải phòng tuyến. Trên chiếc cờ yếu lao đến như một cơn gió, bà có trí huỷ, có điểm của bộ tư lệnh. Trần Vũ chụp lấy một mảnh giấy nhàu chờ vào hầm, ánh đèn pin lên, bức điện viết, người anh Vũ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 Tại về đến cuối xã Vĩnh Hòa, Trần Vũ vội gặp ông Trần đang Vịn tay vào bờ hào, mắt dại đi nhìn về phía sóng cửa, anh vội chạy đến bố. Ông Trần nhìn anh mừng rỡ. "Ông thủ trưởng, Còn vừa chỗ lại về bố ạ, ha? Già lại vẫn khỏe, rất khỏe. Cậu ấy đã nhận tin tức của anh Quyền, anh Quyền đang sống trên đấu trong nhà tù Mỹ Ngụy." Ông Trần đứng sững người, mắt ngó lơ đảo như không còn tin vào những gì hơn được nữa. "Để tôi bố nha, con gấp quá, anh Quyền còn sống thôi là vui lắm rồi."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 Dòng thường bỗng run lên. Đây là một điều chưa hề có. Trần Vũ nhồm người dậy. Cái gì thế anh? Hồng quá! hỏng quá! Thường buông chức máy ngồi vịt xuống. Dòng tắc nghẹp. thẳng chính bị rồi. Trần Vũ trắng váng như bị ai đánh vào thái dương. Còn tư lệnh thường thì nghiến chặt hàm răng từng sợi cơ nồi hẳn lên trên quai hàm và gò má ông. Một lát thường nói lầm dầm. Thêm bà mười người nữa bị sập hầm. Người ta đang đưa về chỗ vĩnh thân. Anh xuống chỗ đó đi. Xuống với anh em cẩn thận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 Bao nhiêu việc lớn đang chờ, tốt nhất đừng để cậu ấy đi theo nữa, đợi lững vướng. Nếu mẹ thì ở nhà cũng được. Như thế đâu tiện ạ? đâu phải chuyện tiện hay không tiện, mình cần một người không mệt mỏi kia, bởi vì chỗ mình đến mọi việc đang dối rắm, hàng trăm người chết, những người khác bật lộn với bom. Cậu cần vụ trồm ra? Sao, tụ trộm với sóng cửa à? Ừ, thế thì cho tôi đi với. Nhưng mà, không, tôi không mệt đâu, tụ trộm cho tôi đi với. Khuôn mặt người chiến sĩ trẻ bỗng đanh lại, đôi mắt lúc nãy trông lơ ngáo như ốm đột ngột vặn lên.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 Trần địa đã tốc sạch ngụy trang các nòng phóng lộ ra loang loáng ánh mặt trời. Khẩu lệnh truyền lan qua các đại đội khàn đặc. Hướng, cửa ly, trước đi đầu, bắn! Bom nổ đèn lấp khẩu lệnh. Tướng hét ý ới vọng lên. Khẩu đội 5, C-16 bị rồi. Khẩu đội 3, C-24, khẩu đội 7. Ba khẩu đội bị giăn bằng, ý đá cứu thương đặt băng qua hầm tiểu đoàn mà chạy. Tùng quay máy điện thoại giang giết. Alo, anh cảm giác đội đâu?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 Dân quân xuất hiện bên kia đổi đất đỏ, những bóng người lao sầm sầm qua tiểu đoàn bộ, tổng nhất mắt đếm chừng bài người. Ít quá. Có một lúc trần địa ngừng tiếng súng, tốt máy bay bị giạt ra phía biển, hoảng loạn lao thẳng, bầu trời mất hẳn tiếng động, lần vần từng quân khói đục. Các trần địa không ngay thiết giờ sang lại công sự, tất cả nghỉ lấy sức. Từ phía bên kia đổi đất dân quân ùa ra, lần này phải đến hơn 20 người. Tùng vấy tay chỉ về phía bờ nước. Xuống chỗ kia, C-16.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 Mà có tìm không, hay lại bỏ đi như giọng nó Tôi sẽ tìm, nhất định sẽ tìm. Tìm thiệt nhé, thiệt. Có tiếng báo cáo của chắc thủ. Báo cáo hướng 34, có máy bay, bay. Tùng ngần vội lên đảo mắt quan sát. Tàu không thể nói thêm được chi nữa. Chỉ bồ nhào xuống phía có những tốp dân quân đang hối hạ vác thương binh tinh. Tùng không kịp nhìn theo. Những chấm đen đã xuất hiện phía trên bên kia cụm mây Các nòng pháo quay rào rào, tiếng chắc thủ đếm đầu cự ly. Tùng nhìn không chấp mắt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 Loạt pháo rứt thì người ta lại nhìn thấy những vệt khói trắng ngoằn nguèo trên đầu, gió rít. Bom rứt lại pháo. Cứ thế, mặt đất vĩnh quang vật vã xáo trộn trong trăm ngàn tiếng nổ chen nhau. Trần Vũ lao nhanh về phía chiếc hầm trực của xã Vĩnh Thân Anh quanh máy điện thoại. Alo, anh Tuấn ơi, làm sao để nó hành anh thế? Không có cách gì à? Ở đầu dây bên kia không có tiếng đáp. Trần Vũ đỉnh kêu to hơn thì đột ngột thế tư lệnh thở hát một tiếng giọng nói xiết lại. Đợi đấy.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 Tất cả nhào lên bờ đất, ho hết trỉ trọ. Lối đau thương được bù đắp, một cảm giác hà hề như cơn gió biển lồng lộng xô đến từng bộ ngực dân trại, những đợt bom bị hất ra biển, phá bờ năm cơn bật tiếng, đất đai như được cấp cứu thở phập phồng. Ông Trần há mồm lên nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa của chiếc máy bay cháy mà ngồi bệt xuống, chân tay ông mỏi rã rời. Gần một ngày nay ông chỉ cốt chạy, chạy từ trên đất đỏ xuống sóng cửa, chạy từ Tân Lý qua Lộc Đức, chạy ngược chạy xuôi.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 Một máy bay, bay bốc cháy Chào ôi, may mà nó rơi qua chỗ chị đứng một đoạn Nếu không thì Tiếng giao hòa vang động cả khu đồi Tiếng trứng ngực thả đập loạn xạ Niềm vui tan loãng trong cơn hốt hoàng chưa kịp trấn tĩnh Thảo bước đi, chân tay vẫn còn run dày Còn vài trăm thước nữa mới tới trần địa Chị Nô Na muốn được ngà lưng nương tựa Chị chưa bao giờ thấy đơn trước và yếu đuối như lúc này Còn vài trăm thước nữa Chị cố bước đến châu Anh Mặc dù khó mà hình dung được những gì sẽ xảy ra Trong phút ng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 Ngày ấy, là ngày cuối tháng 9 năm 1968, Vĩnh Ninh chìm trong đau thương và căm giận. Người ta nhớ lại cái mùa đông đầu tiên của cuộc chiến tranh, cái mùa mà bờ bác sóng cửa tan tác về những cơn sóng tai họa bi thảm. Người ta nhớ đến những nửa hè năm 67 khi cuộc tàn Hickory đã xô ập số phận của hàng ngàn người dân bờ Nam ra với miền Bắc và hỏng bóp chết tiểu đoàn 47, đưa con rứt ruột đè ra của Vĩnh Ninh. Nhưng tiểu đoàn 47 đâu có chết,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 đó là một trung đoàn, trung đoàn 270. Chẳng mấy chốc đường đều này chỉ một vài ngày nữa thôi, những đứa con như hạt gạo chiến sàng ấy lại ra đi, một phần máu thịt của Tổ quốc lại ra đi, xa hơn địa bàn cũ, ra đến đâu cũng chưa hành đường hết được, một miền Nam chưa giải phóng đang chờ, họ lại đi trong mảnh liệt của sông nước La Ngà với nỗi khát khao, há hức của từng nguồn tràn về kịp với những vùng đất còn cỗi cằn khô héo. Bây giờ, những trận giải tham mới để chặn đường truy kích của ta